Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 563 Ngọc Huyền Tông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Ở nơi đây hắn tự nhiên không dám phi hành quá nhanh, đồng thời đem thần thức cẩn thận quan sát xem có nguy hiểm gì không. Cảnh vật trước mắt lại cực kỳ mỹ lệ, hoa thơm chim hót, nhìn xa xa. Dừng dặm hồ nước, núi non trùng điệp, khoảng cách Lâm Hiên đã bay được hơn một canh giờ, trên mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nơi này thực sự là rộng đến thái quá mà không phải là hòn đảo, giống như bị cổ tu sĩ dùng đại thần thông mở ra một không gian khác. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của Lâm Hiên. Bay thêm một lát, đột nhiên Lâm Hiên độn quang chậm lại, sau đó nhắm mắt lại như đang dùng tâm thần cảm ứng điều gì. Cuối cùng hắn mở mắt, da xoay người hướng bên phải bay đi. Ở bên nơi đó có luồng khí tức mong manh, hơn nữa linh khí càng thêm. Rủi sao? Một nén nhang sau, Lâm Hiên dừng độn quang từ trên bầu trời hạ xuống. Dưới một quảng trường cực lớn đập vào mắt ước chừng ngàn trượng, hoàn toàn do bạch ngọc thượng đẳng xây thành hiện ra thánh khiết mỹ lệ. ở thế tục ngọc thạch tất nhiên chân quý, song đối với tu tiên giả lại không đáng nhắc tới. Ánh mắt Lâm Hiên dừng ở cửa vào quảng trường, nơi đó có một ngôi điện cao lớn chừng 7, 8 trượng tạo hình phong cách cổ xưa mặc dù đã có chút tàn phá, hiện ra một sự trang nghiêm cùng giàu có. Phía trên điện viết mấy chữ cổ như rồng bay phượng múa. Ngọc Huyền Tông Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên ngưng trọng quan sát nghĩ ngợi một lúc. "Thiếu gia, người nghe nói qua cái tên này chưa?" "Nguyệt Nhi không." Nhịn được hiếu kỳ lại bay ra khỏi ôm tay áo của hắn. "Không có." Lâm Hiên lắc đầu. "Vậy tại sao phản ứng của người?" "Ngọc Huyền Tông ta quả thực là lần đầu nghe thấy, nhưng Đại Khai ta có thể tưởng tượng đây là nơi nào." "Hả?" Nguyệt Nhi vươn một ngón tay ra chõm cằm, vẻ mặt vừa đáng yêu, lại tò mò chờ thiếu gia giải thích. "Nguyệt Nhi, nếu một người ở chỗ linh mạch thượng phẩm khắc khổ bế quan, từng tư tu luyện cả đời không qua lại cùng ai thì có thể đắc đạo thành tiên chăng?" "Không thể." Nguyệt Nhi lắc đầu trong lòng có chút kỳ quái, "Thiếu gia, đột nhiên hỏi cái này làm gì?" Không phải định ở chỗ này ẩn cư từ đây, không ra ngoài nữa chứ." Nghĩ đến đây, nụ cười nguyệt nhi chợt cắt đang muốn mở miệng, Lâm Hiên đã khoát tay ngăn lại nha đầu ngốc, lại nghĩ ngợi lung tung cái gì? Ta đương nhiên không ngu ngốc như vậy, vậy ta cũng tiện hỏi mà thôi, ngươi nói không sai, cho dù thiên tư cực, tốt cùng linh mạch thượng phẩm đều không thể khổ tu đắc đạo thành tiên. Dù sao tu tiên giả không phải là Ẩm sĩ cũng cần giao dịch cùng nhau." Lâm Hiên trầm rãi nói, trong mắt lại hiện một tia kỳ lạ tựa hồ đang nhớ lại điều gì nhưng ta từng thấy ở một bản cổ tịch, thế gian này đúng là có một môn phái Ẩm cư. Môn phái Ẩm cư? Nguyệt Nhi mở to đôi mắt phượng xinh đẹp. "Đúng, những tu sĩ này không chỉ cắt đứt phiền muộn thế tục mà thâm chí cung các đồng đạo khác cũng không chút qua lại. Toàn bộ môn phái ẩm cư nơi hoang sơn đại trạch ít người lui tới. Bất luận là luyện đan, chí phù hay là tài liệu cần thiết khác đều tự cung tự cấp, giống như Lâm Hiên nói đến đây dừng lại, như suy nghĩ tìm tự diễn đạt. Một tu tiên giới cỡ nhỏ hoàn toàn ngăn cách. Sao có thể Nguyệt Nhi tràn đầy kinh ngạc thiếu gia người đang nói, một mình tu luyện không thể nào đắc đạo thành tiên, chẳng lẽ những người này không rõ đạo lý trong đó? Nguyệt Nhi sai rồi. Khóe miệng Lâm Hiên nở nụ cười ta là nói một, người tu luyện không thể nào thành tiên, nhưng mượn lực môn phái có, thể tự cung tự cấp, hoàn toàn ngược lại, bởi vì tâm vô ngoại vật nên khả năng thành công còn cao hơn. Thật sao? Thiếu nữ dường như vẫn chưa tin, nhìn quảng trường Bạch Ngọc trước mặt. Nguyệt Nhi trầm rãi mở miệng hỏi theo ý thiếu sa nơi Thâm Sơn Đại. Trạch này là chỗ ẩn cư của Ngọc Huyền Tông. Không sai, nhưng hơn phân nửa không phải Thâm Sơn Đại trạch. Lâm hiên hít thật sâu, thở ra trọc khí trong lồng ngực. Nhưng Thiếu Sa đã nói những môn phái này đều ở nơi ít người lui, tới ai nói ít người lui tới nhất định phải là trong thâm sơn. Lâm Hiên trong mắt lộ tia giảo hoạt. "Được rồi Thiếu Sa của ta, tiểu ty thừa nhận mình ngốc được chưa? Ngươi cũng đừng làm ra vẻ thần bí thế được không?" Nguyệt Nhi nắm ốm, tay áo Lâm Hiên mở miệng làm nũng. "Nha đầu ngốc, ai nói ngươi ngốc?" Lâm Hiên đưa tay vuốt sống mũi dọc. Dựa của Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra vẻ cưng chiều nói những môn phái. Ẩm cư này cũng có mạnh có yếu, thực lực bình thường tự nhiên đành phải vào núi sâu tìm linh mạch, nhưng cũng có môn phái có tổ sư thực lực. Mạnh kinh người thi triển các bí thuật đã sớm tuyệt tích tạo ra không gian mới, sau đó Thiếu ra, người nói là thật chứ, tạo ra không gian mới còn muốn khó. Hơn phá tói hư không, tu sĩ ly hợp kỳ cũng chưa chắc có thần thông. Này, không chờ Lâm Hiên nói hết, Nguyệt Nhi liền nhăn mũi nói. Nói thật ta cũng cảm thấy không thể tin, nhưng trên cổ tịch đúng là. Nói như vậy, trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ hướng chi chuyện. Tình mấy trăm vạn năm trước ai biết được rõ ràng có thể những cổ tu. Sĩ ghia thật có thần thông nhịp thiên này. Nguyệt Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút bất kể như thế nào thực. Lực của tu tiên giới vân hải thất tinh đảo này rõ ràng cao hơn Ú Châu. Ú Châu trăm vạn năm trước đã có cổ Long Thiên Tôn là nhân vật nhịp thiên. Nơi này xuất hiện hai ba vị tu sĩ ly hợp kỳ cũng không phải là không có khả năng. O V G W W M. Lâm Hiên gật đầu. Thiếu gia, người nói hiện tại Ngọc Huyền tông này còn có tu sĩ? Không, tu sĩ sao? Lâm Hiên cười nhẹ rồi vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đám bụi. Trên vách điện, phía trên lưu lại linh khí nhàn nhạt chập chờn, ngôi. Điện này là dùng Ngọc Thạch có thể luyện trí linh khí dựng thành tuy phẩm chất tương đối thấp kém, nhưng với thể tích lớn thì cho thấy ngọc. Huyền tông đúng là đạt hạ đại thổ bút, lại liên tưởng vị tổ sư kia lại có thể tạo ra một không gian độc lập. Lâm Hiên có thể nghĩ tới năm đó tông môn này hưng thịnh như thế nào. Có lẽ tu sĩ nguyên anh gì sợ rằng số lượng cũng không ít. Nhưng thế sự xoay vần túi nguyệt đổi thay, dù cho môn phái này khi xưa Phong quang vạn rằm cỡ nào thì cũng không thể truyền thừa trăm vạn năm. Như Cửu Cẩu Long phái ở Châu